Yên như sinh thần ngải chào tái ngộ cùng các bạn. Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp liên thành quyết hồi 32 qua đại hiệp xin lòng bất lương. Lại nửa canh giờ trôi qua, địch vân nhận thấy nội tức dẫn lưu chuyển không ngớt, chàng theo phương pháp luyện nội công về thần chiếu kinh mà đinh điện đã truyền thụ cho để dẫn khí điều tức. Trước kia chàng không biết đâu mà mò, thì bây giờ muốn sao được vậy? chẳng khác gật đầu cất tay làm thế nào nên thế ấy chàng vừa lấy làm kỳ lạ vừa quan hỉ điều dưỡng hồi lâu địch vân ngồi dậy lấy một cành cây chống vào dưới nách đi đến bên huyết đào tăng chàng thấy thi thể lão cắm vào trong tuyết hai chân bị thủy xanh chém nát máu thịt bầy nhầy chàng biết lão chết thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa Liền nghĩ tới lão làm nên tội ác quá nhiều, nay gặp là quả báo cũng là đáng kiếp. Nhưng lão lại có ơn với chàng, lòng chàng không khỏi bệnh rịnh. Chàng liền lôi người lão lên, đặt ngay ngắn, rồi bóc tuyết đắp lên. Tuy chàng làm sơ sài như vậy, nhưng cũng kể là đã an tán cho lão. Có điều tại sao quyết đau tăng chết một cách đột ngột thì chàng không nghĩ ra được. Vì chàng cho lão là người công lực thông thần Chàng chẳng thể đá một cái mà chết được Thủy sanh nhìn cử động của địch vân cũng nảy lòng mô phỏng Đem thi thể phụ thân an tán theo cách của chàng Nàng còn muốn an tán cả lưu thừa phong và lục thiên trữ Nhưng một người chết trên đỉnh núi Một người chết dưới hang sâu Nàng tự lượng không đủ bản lãnh tìm được Đành chịu bỏ qua ý định này Địch vân bụng đói meo, lượm một miếng thịt ngựa mà quyết đao tăng đã nướng lúc nãy để ăn lót dạ. Qua thiết cán nói, Ơ tiểu sư phụ, ờ quà mổ cũng đói quá rồi, xin à, tiểu sư phụ cho một miếng thịt ngựa. Địch vân đem lòng khinh bỉ lão, hắn dặn một tiếng không lý gì đến. Qua thiết cán năng nỉ hoài, địch vân muốn lấy một miếng thịt ngựa nhét vào miệng lão để lão khỏi lèo nhèo. Thủy xanh bỗng lên tiếng ừ, Đây là thịt ngựa của ta Không cho hạn vô sĩ như lão ăn Địch vân gật đầu Rồi trợn mắt nhìn qua thiết cán Qua thiết cán nói à, Tiểu sư phụ Địch vân ngắt lời Tài hạ đã nói Không phải là hòa thượng Đừng xưng hô loạn xạ như thế nữa Qua thiết cán đáp à, Dạ dạ à, địch đại hiệp Chuyến này đại hiệp đá một cái Làm chết quyết đầu tầng Nhất định tiến tâm lừng lấy khắp thiên hạ Sau khi qua mổ ra khỏi hàng núi Việc đầu tiên là tuyên dương công cuộc hôm nay của Đại Hiệp Địch Đại Hiệp không nghĩ gì đến mình để cứu diện thủy cô nương Đã đã chết quyết đào tầng Đó là một việc trọng đại đứng đầu trong gió lầm Địch Vân đáp Tại hạ chỉ là một tên tù phạm nổi tiếng xấu xa Còn ai tin những điều quỷ quái của các hạ Các hạ nên ngậm miệng lại là hơn Hòa Thiết Cán đáp, Ờ, Hòa Mổ cũng có chút thành dành nhỏ bé trên vàng hồ, hế nói ra câu gì là ai cũng tin ngay. Ờ, địch Đại Hiệp, Đại Hiệp cho Hòa Mổ một miếng thịt ngựa. Địch Vân chán quá, quát lên, ta đã không cho là không cho, rồi đây lão có nói xấu địch dần thế nào, ta cũng chẳng cần, vì ta chẳng là cái thá gì để cho người nghĩ đến. Chàng nhớ tới mấy năm bị oan khuất, Chịu đựng hành hạ khổ sở Bất giác nổi Quán hờn chứa chất đầy trong bụng Không sao kiềm chế được Thực ra qua thiết cán Cũng không cần ăn thịt ngựa lắm Tuy lão bụng đói Nhưng nhịn ăn một vài ngày Đối với lão chẳng có chi đáng kể Lão chỉ sợ Tên tiểu ác tăng này Do tính hung ác của quyết đào tăng Truyền lại Đột nhiên nổi nóng giết lão mà thôi Lão xin thịt ngựa chẳng qua là dùng cách tiếng để mà thoái, công để mà thủ. Lão nghĩ rằng địch vân đã không chịu cho thịt ngựa, trong lòng tất có chút bận sận, tự nhiên ý niệm giết người sẽ giảm đi. Địch vân thấy trời sắp tối, gió Tây Bắc thổi dù dù, vào trong hang tuyết, chàng nhìn thủy xanh nói, ờ, cô nương, cô nương hãy vào trong thạch động mà nghĩ, Thủy xanh giật mình kinh hãi, Cho là chàng nảy lòng bất chính Bất giác lùi lại hai bước Tay cầm quyết đao đặt ngang phía trước Nàng quát Tên tiểu ác tăng kia Người mà tiến gần lại một bước Là bản cô nương từ tử ngay tức khắc Địch vân sững sốt đáp Ờ cô nương Cô nương đừng hiểu lầm địch Mổ chẳng khi nào có ý nghĩ đen tối Thủy xanh lại thoá mạ Người là tên tiểu hòa thượng Mặt người dạ thú miệng cười thân thớt mà lòng dạ hung tàn so với lão sư già người còn gian ác hơn nhiều ta ta không mất bảy người đâu địch vân không muốn tranh biện với thủy sanh chàng nghĩ thầm sáng mai ta sẽ tìm đường ra khỏi hàng núi nào thủy cô nương nào qua đại hiệp dĩnh diễn ta không muốn nhìn thấy mặt ho nữa chàng liền lãng ra xa nằm ngã xuống tảng đá lớn ngủ dồi Thủy xanh đã nhận định chàng là một dâm tăng, lại cho là chàng càng ra xa bao nhiêu, càng nham hiểm, gian ác bấy nhiêu. Nàng chắc chàng chờ tới nửa đêm mới lần mò lại xâm phạm. Nàng không dám ở trong động vì sợ tiểu ác tăng lần giàu không còn đường thảo lui. Trong lòng nơm nớp lo âu, Thủy xanh ngồi tựa vách đá, mắt nàng mỗi lúc một thêm trầm trọng, mà trong lòng không ngớt đề cao cảnh giác ta không thấy ngủ được, cần phải đề phòng tên ác tăng tệ hại kia. Nhưng mấy ngày trời rất giả, tâm thần cùng sức lực cực kỳ mỏi mệt. Sau một lúc lâu, nàng đi vào cõi mông lung, rồi ngủ quên đi. Thủy Sanh ngủ một giấc đến sáng mới dậy, nàng thấy Nhật Quang chói mắt, giật mình tỉnh táo, nhảy bổ lên tay chụp huyết đau, thì không thấy đâu nữa. Nàng sợ quá nhìn kỹ lại Thì thanh quyết đao rớt xuống bên chân Hãy còn yên đó Thủy sanh dội lượm quyết đao lên Nàng ngấn đầu nhìn ra Thấy bóng sau lưng địch dân Đang di động ở phía xa xa Chân bước tập tỉnh tiến về phía cửa hàng Thủy xanh cả mừng miệng lẩm bẩm Tên tiểu ác tăng này Dường như có ý bỏ đi thật Tạ ơn trời Phật Địch vân Quả có ý tìm lối ra khỏi hang núi, nhưng chàng tìm kiếm gốc Đông Bắc và phía chánh Đông đều không có đường. Ba mặt Nam Bắc và Tây hoàn toàn dách núi đứng dựng chẳng có nẻo nào thông ra ngoài. Mẻ Đông Nam có lối ra nhưng tuyết động cao đến mấy chục trường mà không chờ trời ấm tuyết rửa thì chàng đã gãy một giò chẳng thể nào vượt qua được. Địch vân tìm kiếm cả nửa ngày chẳng ăn thua gì Buồn rầu trở lại Chàng đứng bần thần trên ngọn núi cao vẻ mặt vô cùng chán nản Qua thiết cán hỏi Ờ địch đại hiệp Đại hiệp quan sát tình trạng thế nào Địch vân lắc đầu đáp Chẳng có đường lối nào khả dĩ ra khỏi hàng núi Hoa thiết cán nghĩ thầm Người gãy dò không thấy ra được Còn qua mổ khi nào chịu giam hãm ở đây? Đến chiều hôm nay, quyết đạo của ta tự giải khai là ta trùng thắng. Tuy lão quyết định như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn thả nhiên nói, hai vị bất tất phải quan tâm. Hãy chờ qua mổ giải khai được quyết đạo, sẽ dắt hai vị thoát khỏi dòng khốn đốn này. Thủy sanh thấy địch vân không đến xâm phạm người nàng, nỗi khiếp sợ đã giảm bớt. Nhưng nàng vẫn để tâm phòng bị, chẳng dám chảnh mạn chút nào. Nàng ngồi đứng cách xa chàng một khoảng mà không nói với chàng nửa lời. Địch Vân chẳng cần nàng lượng giải, nhưng trong lòng không khỏi tức mình, chỉ mong sớm rời hang núi, song cửa hang bị tuyết bích lối, chẳng biết làm thế nào ra khỏi được, trong lòng rất đỗi buồn rầu. Vào khoảng giờ mười, Hoa thị Cán đột nhiên cười ha hả nói: Hà <cười> Thủy Điệt Nữ, thịt ngựa của người đầu, cho qua bá bá dày mấy miếng ăn. Sau khi ra khỏi hàng núi, bá bá sẽ trả lại. Thủy Xanh chưa kịp trả lời, đã thấy lão nhảy tới chỗ thịt ngựa nướng, bóc lấy một miếng thịt chín ăn liền. Nguyên huyệt đạo của lão bị phong tỏa, đã đủ thời gian liền tự giải khai. Thủy sanh biết là không cản trở được, đành để mặt lão lấy ăn, nàng không màn đến. Qua thiết cán, vừa được giải khai quyệt đạo, liền lộ vẽ kiêu ngạo ngang tàn. Lão cho là quyết đao tăng chết rồi, thì địch vân và Thủy sanh có liên thủ hợp lực cũng còn kém xa lắm. Chẳng thể nào địch nổi lão. Có điều chần chờ ở trong hang núi chẳng được ít gì. Qua thiết cán muốn tìm đường ra khỏi nơi đây cho sớm. Khi tìm được đường ra rồi, lão đình bụng giết hai người kia đi để bịt miệng, vì những cử chỉ hèn hạ khiếp nhược của lão hôm trước không thể để tiết lộ trên chốn giang hồ. Qua thiết cáng, thi triển khinh công chạy đi tìm kiếm chung quanh hàng núi, thì thấy chuyến này tuyết băng đổ xuống bích chặt hàng núi, đến gió cũng không thổi qua được. Giả tỷ bốn người lục qua lưu thủy mà không vào hang núi trước khi cửa hang bị tuyết bịch chặt thì đành là chịu bỏ, không sao vào được nữa. Hiện giờ, đường thông đạo duy nhất để ra khỏi hang núi, tuyết lên cao đến mấy chục trường trên một quảng dài mấy dặm. Ở trong hố tuyết đi lại mấy trường đã khó khăn rồi, thì xuyên qua hàng mấy dặm thế nào được, huống chi... Người chìm dưới đáy tuyết không thể phân phương hướng, tất bị nghẹt thở mà chết. Bây giờ mới là đầu tháng 11, phải chờ tới mùa hạ sang năm cho tuyết tan là mất nửa năm. Trong hang tuyết, chỗ nào cũng chỉ có tuyết thì trong vòng 5, 6 tháng lấy gì để ăn cho sống người. Qua thiết cán về đến ngoài thạch động, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, lão ngồi buồn so một lúc Lại lừa miếng thịt ngựa ăn. Lão Tần Ngân ăn hết miếng thịt ngựa rồi nói Phải đến Tết Đoàn Ngọ sang Năm Mới ra khỏi nơi đây được. Một bên là Địch Vân Một bên là Thủy sanh Cả hai người cùng ngồi cách Lão Ba Trượng Quà Thiết Cán nói câu này Lọt vào tai hai người Giang như tiếng sấm Hai người bất giác ngó tới xác con ngựa Ở bên đóng lửa trong lòng tự hỏi lấy gì ăn để đợi đến Tết đòn ngọ sang năm? con ngựa của Thủy Sanh tuy cao lớn, béo mập, nhưng ba người cùng ăn có dè sẻn cũng không đầy một tháng là hết sạch, rồi ăn cả đến đầu ngựa, chân ngựa, ruột gan ngựa cũng chẳng sống được thêm mấy ngày. Hoa Thi Cán, Địch Vân và Thủy Sanh. Cả ba người trong những ngày này chẳng ai nói câu nào, thỉnh thoảng một quan chạm vào, rồi lại nhìn ra chỗ khác ngay. Qua thiết cán, đã mấy lần muốn hạ sát địch dân và thủy sanh nhưng lão nghĩ tới sau khi hạ sát hai người, còn trơ trọi một mình ở trong ta hang tuyết, lại càng buồn tẻ. Giá lại, lão cho hai người đều là vật nắm trong tay rồi, muốn động thủ lúc nào nên lúc ấy qua một ít ngày, mối nghi kỵ giữa Thủy Sanh và Địch Vân đã giảm đi phần lớn. Sau nàng dám vào trong thạch động nằm ngủ, nhưng thịt ngựa đã hết, nàng lại xin lòng quý kỵ Địch Vân. Không phải nàng sợ bị chàng ô nhục, mà sợ ác hòa thượng ăn thịt nàng. Sang tháng 12, hang tuyết càng lạnh lẽo, cứ tối đến, gió bắc rít lên từng hồi, suốt đêm khí lạnh thấu xương. Địch vân luyện thành môn thần chiếu công Nội lực tăng tiếng rất nhiều Nhưng quần áo phong phanh một tấm Mà ở nơi băng thiên tuyết địa này khó chống nổi Thủy xanh có lúc ngồi trong động ngó ra ngoài Thấy chàng rung bần bật Mà thủy chung không bước vào sơn động để tỉ hàng. Lòng nàng rất lấy làm an ủi Nàng cho là tên ác tăng này tuy hung ác Nhưng còn biết giữ lễ Hơn một tháng qua Những vết thương trong người địch vân Hoàn toàn khỏi hẳn Chỗ chân gãy cũng liền rồi Bây giờ chàng đi lại được như thường Chàng nghĩ tới quyết đau tăng Đã tiếp cốt chỗ chân gãy cho chàng Trong lòng không khỏi buồn rầu Nội lực chàng mỗi ngày một tăng tiến Khí trời mỗi ngày một thêm giá lạnh Mà chàng không thấy làm khó chịu lắm Thịt ngựa ăn hết từ nay lương thực là vấn đề nan giải mấy ngày sau cùng địch vân ăn rất ít mỗi lần chỉ ăn một miếng nhỏ nhưng chàng hà tiện bao nhiêu thì qua tiết cán lại ăn cả phần chàng chẳng cần khách khí chi hết thủy sanh bụng bảo dạ một tay đại hiệp nổi tiếng ở trung nguyên gặp bước nguy nan lại chẳng biết trì thủ bằng một tên dâm tăng ở quyết đào mồm Nàng yên trí địch vân ở quyết đao môn, nhưng thật ra hiện nay trên đầu chàng đã mọc tóc, mà chàng chẳng phạm vào dâm hạnh bao giờ. Một đêm vào khoảng canh ba, Thủy Xanh đang nằm ngủ, bị tiếng người quyên náo làm nàng giật mình tỉnh giấc. Bỗng nghe địch vân lớn tiếng quát, thân thể của Thủy Đại Hiệp, lão không được đụng vào. Qua thiết cán, sằng giọng hỏi, Mấy ngày nữa người sống cũng phải ăn thịt Bây giờ ta hãy ăn thịt người chết Là để người sống thêm mấy ngày Sao người còn cư nữ Địch vân đáp Chẳng thà chúng ta ăn da cây rễ cỏ Quyết không nên ăn thịt người Qua thiết cán quát Tránh ra Làm gì mà lắm miệng thế Người còn chọc giận Là ta giết người lập tức Thủy sanh từ trong động chạy ra Nàng thấy Địch Vân và qua Thiết Cán đứng bên phần mộ phụ thân cũng lớn tiếng la. Không được đụng đến gia phụ! Nàng nhảy giọt tới nơi, thấy đóng tuyết vùi thi thể phụ thân đã bị gạt ra. Tay trái qua Thiết Cán nắm lấy trước ngực sát chết. Địch Vân quát. Buông ra mau! Thủy Xanh bỗng la quảng. Người! Người! Nàng chưa dứt lời, đột nhiên ánh hào quang lóe lên qua thiết cán đẩy mũi thương từ trong tay áo chân chách đâm tới trước ngực địch vân mũi thương phóng ra rất lẹ địch vân nội công tiến triển rất nhiều nhưng ngoại công hãy còn bình thường bất quá chàng mới luyện tập được ít quyền cước của thích trường phát truyền thụ nay chàng bị một tay đại hành gia là qua thiết cán ám toán bất ngờ thì còn tránh kịp thế nào được địch vân sững sốt thì mũi thương đã đâm vào trước ngực Thủy sanh bật tiếng la quảng, không biết làm thế nào. Qua thiết cán đánh lén một chiều đắc thủ, yên trí mũi thương sẽ xuyên từ trước ngực ra tới sau lưng địch bần Ngờ đâu mũi thương đụng tới trước ngực chàng rồi, bị cản trở không đâm sâu vào được. Nhưng chàng bị đẩy mạnh, loạn chọn người đi, rồi ngồi vợt xuống. Chàng xoay tay trái, đập mạnh vào cán thương, đánh chát một tiếng. Hổ khẩu qua thiết cán toạt ra, Mũi đoán thương tuột tay bay lên không Phát trưởng của địch vân hay còn dư lực Hất lui qua thiết cán lằn lòng lóc rồi nằm ngỡ ngửa. Mũi đoán thương rớt xuống lòng tuyết sâu không thấy đâu nữa Qua thiết cán giật mình kinh hải nghĩ thầm Võ công tên tiểu Hòa Thượng này rất thần kỳ Thật chẳng kém quyết đạo lão tổ Lão lăn mình về phía sau mấy dòng rồi đứng phát dậy trốn ra xa. Qua thiết cán không hiểu mũi thương của lão bị tấm ô tầm giáp cản trở nên không xuyên thủng qua người địch vân được. Nhưng luồng lực đạo ghê gớm của lão đâm mạnh khiến chàng nghẹt thở, chàng ngất đi té xuống. Dạ tỷ địch vân chưa luyện thành môn thần chiếu công, thì nhát thương này đã làm cho chàng phải chết người. Võ công của qua thiết cán nào phải tầm thường, mũi đoạn thương của lão đâm vào ngực địch dân so với mũi Ngami mi thích của chu kỳ đâm chàng tại thành Kinh Châu ngày trước, còn ghê gớm hơn nhiều. Tuy hai lần, cùng đâm vào ô tầm giáp, nhưng luồng kình lực lần này mãnh liệt gấp mấy lần. May mà địch vân hiện nay, không phải là địch vân ngày trước nên mới sống sót. Dần trang tỏ, soi rõ đôi chim ưng đang bay luyện trên không gian. Chúng ngó thấy địch vân nằm trên đất tuyết. Thủy sanh lúc trước, thấy địch vân bị ám toán cũng quảng hốt, lo thay cho chàng. Nhưng bây giờ, chàng nằm không dậy được. Tưởng là chàng bị qua thí cán đâm chết rồi Lại mừng thầm nghĩ bụng Tên tiểu ác tăng này chết đi Từ nay ta không còn sợ gã đến xâm phạm nữa Rồi nàng lại lẩm bẩm Qua thí cán muốn ăn thịt thi thể da da ta Tên tiểu ác tăng gắn sức cản trở Mà bị lão giết chết Tuy nhiên hành động của gã Cũng chỉ vì mục đích để để lừa gạt ta chứ Chứ gã chẳng tử tế gì Hơ, ta ta không chịu mắc bẫy gã Nhưng gã chết rồi Tên ác nhân qua thiết cán Lại phạm đến thi thể của gia gia Thì thế nào ừ, Vậy tên tiểu ác tăng đừng chết còn hơn Tay cầm quyết đao Nàng từ từ tiến lại bên địch vân Thấy chàng nằm ngửa trên đất tuyết Không nhúc nhích da mặt chàng còn dũi ra Co lại hiển nhiên chưa chết Thủy sanh mừng rỡ Cúi xuống đặt tay lên lỗ mũi Để nghe hô hấp thấy khí nóng thở ra phun vào ngón tay nàng sợ quá giật mình rồi rút tay về tự hỏi uhm, dù dù gái chưa chết thì hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp mới phải sao hơi thở của gã lại nóng bỏng thế này nguyên nội lực địch vân hiện nay cực kỳ thâm hậu tuy chàng mất tri giác mà hơi thở vẫn mạnh Nội công thượng thừa của chàng Mới luyện thành chưa được bao lâu Hãy còn bồng bộ Không đủ ổn định Để dung hòa vào cảnh giới tự nhiên Thủy xanh bụng bảo dạ Ác tăng ngất đi Khi tỉnh dậy thấy ta đứng bên ừ, Thật có điều bất tiện Nàng quay đầu nhìn ra Thấy qua Tiết cán Đã trở lại Đứng gần đó đang chú ý nhìn hai người Nguyên qua thiết cán Đâm địch vân không chết Lại bị phát trưởng của chàng đánh té Trong lòng kinh hải dị thường Tiếp theo Lão thấy chàng cũng té xuống Không dậy được Nóng lòng muốn biết chàng còn sống hay đã chết Sau một lúc Lão thấy địch vân Thủy chung vẫn không cử động Liền cho là chàng không chết Cũng bị trọng thương Lão đi từng bước một tiến lại Thủy xanh kinh hải quát Đừng lại đây Qua thiết cán bật tiếng cười đành ác Hỏi Tại sao? Tại sao không lại được? Ha, ha, ha. Thịt người sống ngon hơn thịt người chết. Chúng ta mổ gã chia nhau ăn thịt, ha chẳng hay hơn ư? Lão nói rồi lại tiến gần thêm một bước. Thủy Sanh không biết làm thế nào, đành hết sức lay người Địch Vân, miệng la gọi: "Lão đã đến đó, lão đã đến đó." Qua tiếng cán nhảy giật lại, dùng tay mặc lên toàn đánh xuống người Địch Vân. Thủy sanh dội dung huyết đao ra chiều, kiềm châm độ kiếp, nhằm qua thiết cán đâm tới. Chiêu thức nàng sử thuộc về kiếm pháp, nhưng lưỡi huyết đao sắc bén dị thường và quy lực rất mạnh. Qua thiết cán đã mất cây đoạn thương, lão tay không cũng sợ thanh huyết đao chặt sắc như cắt bùng, nên không dám khinh địch. Lão thi triển công phu, không thủ đoạt bạch nhận, định đoạt huyết đao rồi sẽ tính. Địch vân ngất xỉu một hồi, trong lúc mơ hồ, chàng nghe tiếng thủy xanh hô quán. Lão đã đến đó, chàng còn đang hôn mê ly bì, không hiểu ý tứ. Tiếp theo, chàng lại nghe tiếng quát tháo mới mở mắt ra nhìn. Dưới ánh trăng tỏ, thủy xanh đang múa thanh quyết đao chiến đấu rất kịch liệt với hoa thiết cán. Tuy nàng nhờ trong tay có khí giới, Nhưng một là nàng không quen xử đau Hai là gió công nàng so với qua thí cán Còn thua quá xa Nên vừa đỡ vừa lui Sau nàng chỉ mong thanh đau Trong tay mình khỏi bị đoạt mất Chứ chẳng tưởng gì phản kích Hay đã thương đối phương Thủy sanh vừa chống đỡ Vừa quay lại là gọi Địch Vân Tỉnh lại cho mau Tỉnh lại cho mau Lão đến giết người đó Địch Vân nghe lọt vào tay, trong lòng rung lên miệng lẩm bẩm nguy quá, nguy quá vừa rồi Thủy Sanh cứu mạng ta giả tỷ y không cố sức chống đỡ thì qua thiết cán đã đánh chết ta rồi dù ngực ta có ô tầm giáp, bảo hộ nhưng lão đá vào đầu thì ta còn sống làm sao được chàng liền nhảy lên nhằm qua thiết cán phóng trưởng đánh giéo một tiếng qua thiết cán dung trưởng nghìn địch bình một tiếng giang dội cả hai người cùng ngồi phật xuống nguyên địch vân nội lực thâm hậu qua thiết cán trưởng phong Cao mình hai trưởng đụng nhau không phân hơn phân kém đến đây đã hết hồi 32 xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 33 kết long chim làm tấm vũ y qua thiết cán bản lãnh cao cường ứng biến thần tốc Bị địch vân đánh một trưởng phải ngồi phạt xuống Nhưng lão đứng dậy được ngay Phóng phát trưởng thứ hai đánh tới Địch vân không kịp đứng lên Đành ngồi phóng trưởng phản kích Không ngờ chàng vẫn ngồi yên Mà chứng lực chẳng yếu đi chút nào Lại nghe đánh sầm một tiếng Địch vân bị hất người đi Lăng lòng lóc Qua thiết cán lão đảo lùi lại ba bước Luồn chân khí trong ngực Trồi lên ngược lên Lão ngấm ngầm, kinh hãi, nghĩ thầm. Nội lực của tên tiểu ác tăng này, thầm hậu phi thường, ta không thể khinh địch. Nhưng lúc xong trưởng đụng nhau, lão khám phá ra trượng pháp của địch dân rất tầm thường. Lão liền nghiêng mình tiến lại phóng phát trượng thứ ba đánh tới. Địch vân lại ngồi dung trưởng đón đỡ. Không ngờ thủ trưởng của Hoa Thí Cán chập chờn từ trước mặt chàng lướt đi khiến cho phát trưởng của chàng đánh vào quảng không. Tiếp theo nghe đánh chát một tiếng, trước ngực địch dân lại trúng một trưởng. May chàng mặc ô tầm giáp hộ thân nên không đến nổi bị thương, nhưng chàng bị chấn động cơ hồ chịu không nổi. Chàng toan đứng dậy mà không được, lại phải ngồi xuống qua thiết cán phóng trưởng đắc thủ liền thừa thắng đánh ra chiều thứ hai tuy lão nổi danh võ lâm về môn trung bình thường và mang ngoại hiệu là trung bình vô địch nhưng công phu quyền trưởng của lão cũng rất cao thâm lúc này qua thiết cán sử đường nhạc già tán thủ ảnh trưởng chập chờn lão phóng trưởng cả hai tay trong 10 chiêu có đến 4 năm chiêu đánh trúng địch vân địch vân ra tay phản kích Đều bị lão dùng thân pháp xảo diệu tránh khỏi Gió công giữa hai người chênh lệch nhau rất xa Nội lực của địch vân có cao cường đến đâu Cũng không còn cơ hội để thi triển Về sau, địch vân chỉ dùng hai tay để bảo vệ đầu và mặt Còn chỗ khác mặt đối phương đánh tới Chàng lại gắn gượng đứng lên liền bị hất té Qua thiết cán cũng muốn thu thập chàng cho lẹ để khỏi mối lo về sau lão liền phóng trưởng đánh rất rác. Địch Vân thổ quyết ba lần cử động chậm chạp. Thủy Sanh ban đầu thấy hai người đánh nhau kịch liệt không muốn xen vào diện trợ. Sau nàng thấy Địch Vân lâm nguy dội dung đao chém vào sau lưng qua thiết cán. Qua thiết cán dội nghiêng mình tránh khỏi Xoay tay lại ra chiêu cầm nã Định đoạt binh khí Địch vân vận kình Phóng trưởng đánh tới Lập tức trưởng phong dây bọc toàn thân qua thiết cán Qua thiết cán không né tránh được Phải phát trưởng nghênh tiếp Cái về nội lực thì qua thiết cán Không phải là đối thủ của địch vân Đột nhiên mắt nảy đom đóm, Lão bị tê chồn nửa người Thủy xanh la lên Chạy cho mau, chạy cho mau nàng kéo địch vân chạy vào sơn động đoạn hai người khuân mấy tảng đá lớn bích ngoài cửa Thủy sanh tay cầm quyết đao đứng gác một bên cửa sơn động rất hẹp mấy tảng đá tuy chưa bích kính nhưng qua thiết cán muốn tiến vào cũng phải khuân đi một vài tảng Thủy sanh chờ sẵn hệ thấy lão đồng thủ khuân đá là dùng đào chém liền sau một lúc không thấy động tĩnh gì Thủy sanh nói tiếu, tiếu ác Nàng quen kêu địch dân bằng tiểu ác tăng, nhưng hiện giờ nàng thấy hô quán như vậy không tiện, nên hô hai tiếng tiểu rồi dừng lại, nàng hỏi tiếp: um, trương thế người ra sao?" Địch Vân đáp: "Không đáng ngại." Bỗng nghe qua thiết cán ở ngoài nổi lên tràn cười hô hố nói: ha ha." hai tên tiểu tạp chúng ở trong động là một việc không thể nói ra được. Thủy Thanh mặt nóng lên, nhưng trong lòng thực sự cũng sợ hãi. nàng đã nhận định Địch Vân là một dâm tăng, hành động bất chánh. nàng ở trong sơn động với chàng nguy hiểm vô cùng. bất giác nàng cất bước rời xa Địch Vân, đứng vào tận gốc động, lại nghe qua thiết cán là hai tên cấu nam nữ ẩn trong đó đừng ra nữa lão già ở ngoài này nướng thịt ăn <cười> Thủy Thanh kinh hãi nói lão lão sắp ăn thịt gia gia ta làm thế nào bây giờ mấy năm liền địch vân bị người ta đổ oan cho đủ thứ bây giờ lại nghe qua thiết cán ngậm máu phun người thì còn nhịn làm sao được đột nhiên chàng đẩy phiến đá cửa động hùng hục nhảy ra như người điên cả hai tay phóng chưởng đánh qua thiết cán, qua thiết cán né tránh hai phát chưởng, rồi tay trái dạch thành đường cánh cung, tay mặt từ sau lưng đánh ra. Địch vân không ngờ lão lại do phương vị này đánh tới, không kịp đề phòng bị chưởng đánh trúng dài đến bình một tiếng, chàng lại thổ ra một búng máu tươi, đầu óc chàng mê mang mất chàng qua lên. Người trước mặt tựa hồ biến thành vạn chấn sơn, vạn khuê, tri huyện, gian lăng, ngục tốt, lăng thoái tư, bảo tường. Bao nhiêu ác nhân đã du quang, kinh bị, hành hạ, ngược đải chàng, liên tiếp hiện vào con người qua thiết cán, chàng gian hai tay ôm ghì lấy lão. Qua thiết cán đấm vào mũi chàng, làm máu tươi chảy lênh láng, nhưng chàng không biết đau đớn nữa. Hai tay ôm ngang lưng lão như đóng đai mỗi lúc một ghi chặt. Hòa thiết cán cảm thấy khó thở, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Giữa lúc ấy, Thủy Xanh tay cầm quyết đao sấn đến bên. Hòa thiết cán quảng hốt, thúc hai quyền thật mạnh vào dưới nách địch vân. Địch vân đau quá, nghiến răng, chịu đựng. Hòa thiết cán hết sức cựa thật mạnh một cái, thoát khỏi dòng tay địch vân. Bây giờ lão không dám ác đấu với người khùng Phóng cước nhảy liền mấy cái Ra xa hơn mười trượng mới đứng lại Thủy sanh thấy địch vân Người lão đảo đứng không vững Mặt đầy máu tươi Muốn đưa tay ra nâng đỡ Mà lại sợ hãi Nàng nem nép Tiến gần lại hai bước Địch vân quát lên Ta là ác hòa thương Là tiếu dâm tần Cô đừng đến gần ta Để khỏi giờ bẩn cái thành danh Đại hiệp tiểu thư Bước đi, bước đi Thủy sanh thấy thái độ hung hăng của chàng Mắt lộ hung quang Sợ quá lùi lại hai bước Địch vân thở hồng học Không ngớt người lắc la lắc lư Đi về phía qua thí cán Miệng chàng không ngớt là ó Bọn ác nhân các người Nào dạng chấn sờn Nào dạng khuê Các người hại ta không được Đánh ta không chết Lại đầy máu Đánh nhau một phen Chàng lại hô quán Trị quyền đại nhân Trị phủ đại nhân Các người vẫn quen kinh thường Lớn áp người lương thiện Có giỏi thì lại đây quyết đấu với ta Đánh nhau cho kẻ sống người chết Qua thiết cán Bụng bảo dạ Ôi gã này phát điên rồi Đúng là một thằng khùng Lão nhảy lùi lại phía sau Tìm đường đi ra xa Địch vân ngửa mặt lên trời quát mắng. Các người toàn là ác nhân. Bọn ác nhân trong thiên hạ đều đến cả đây đánh nhau với ta. Địch vân này không sợ các người. Các người giam ta trong ngục tối, Xuyên thủng xương tì bà của ta, Chặt cục ngón tay ta, Cướp sườn mũi ta, Xéo gãy đùi ta. Ta không sợ gì hết. Các người băm nát ta như tương, Ta cũng coi thường. Thủy san nghe chàng la lối trong lòng sợ hãi, nhưng không khỏi có ý lân mẫn Nàng nghe đến câu cướp sư muội ta, xéo gãy đùi ta, bất giác động tâm tự nhủ. Té ra, tên tiểu ác tăng này rất nhiều tâm sự, chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi khổ sở. Còn đùi gã thì chính là là ta cho ngựa xéo gãy. Địch vân kêu la đến khàng tiếng. Sau người chàng trận choạng té lăn xuống đất tuyết, qua thiết cán không dám tới gần, thủy xanh cũng không dám đến bên. Hai con chim ưng ở trên không tiếp tục bay luyện, Chúng thấy địch Vân nằm dưới đất không nhúc nhích, tưởng là người chết. Đột nhiên một con sà xuống mổ vào trán chàng. Địch vân đang hôn mê tự hồ ngất xỉu, mà chưa mất hết tri giác. Chàng bị con chim ưng mổ một cái liền tỉnh táo ngay. Con chim thấy người chàng cử động, dồ dã xòe cánh bay đi. Địch vân tức giận gầm lên. Cả con súc sanh này cũng khinh bạn ta nữa. Chàng phóng trưởng đánh ra, kinh lực phát trưởng này cực kỳ lợi hại. Con chim ưng đã rời xa mấy thước mà còn bị chấn động, lông rụng tơi bời té nhào xuống. Địch vân chụp lấy nổi lên, chàng cười ha ha, chàng cắn vào bụng chim ưng, hai cánh nó đập loạn lên, hết sức dậy dùa. Địch vân cảm thấy huyết chim ưng mùi mặn, không ngớt trút vào miệng. Mỗi giọt huyết tự hồ một giọt tinh lực chảy vào người chàng. Chàng không nhịn được, lại khoa chân múa tay rèo lên. Ha ha ha ha, người định ăn thịt ta, không ngờ ta lại ăn thịt người trước. Hòa Thiết Cán và Thủy Xanh tưởng địch vân ăn thịt chim sống, đúng như trạng thái người điên, trong lòng cực kỳ kinh hải. qua Thiết Cán càng sợ người điên nổi tính khùng bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng, lão liền tính bước đường tránh xa cho yên ổn. Hòa Thiết Cán đi quanh ra đầu đằng đông hang tuyết, lão nghĩ tới cách bắt chim ưng của chàng điên quả là tuyệt diệu. Lão liền nằm xuống ngửa mặt lên Giả chết theo kiểu địch vân Không ngờ chim ưng Tuy mắt lừa xà xuống mổ mồi Lão phóng trưởng không đánh rớt nó được Nguyên nội lực lão Còn kém địch vân xa Quyền pháp lão tuy xảo diệu Nhưng giống thương ưng Né tránh rất linh động Và mau lẹ vô cùng Địch vân uống mấy hớp máu ưng Khí huyết trong bụng chàng nôn nao Khiến chàng lại xỉu đi Khi địch vân tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, chàng cảm thấy bụng đói, tiện tay nhấc lấy con ưng ở bên cạnh cắn ăn. Chàng nuốt một miếng, thấy mùi thơm tho ngon lành, chú ý nhìn lại không khỏi ngẩn người. Nguyên con chim này đã nhổ hết lông sạch sẽ và nướng chín rồi. Chàng nhớ rõ mới uống mấy hớp máu ưng rồi ngủ đi, vậy ai đã nướng chín thịt chim cho chàng? Nếu chẳng phải Thủy Xanh thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ lại là lão khốn kiếp qua thiết cán? Hôm qua Địch Vân kêu gào hồi lâu Những uất khí trong người dơi đi khá nhiều Lúc này chàng hồi tỉnh lại Cảm thấy thoải mái, dễ chịu Liền đứng dậy đi về phía sơn động Chàng thấy Thủy Xanh nằm phục trên tảng đá Đang ngủ say Địch Vân nghĩ bụng y cũng nhìn đói mấy ngày rồi Mà nướng con chim ưng Lại dạch cả cho ta Còn y đến một cái chân cũng không ăn Thật là hiếm có Hừ, y tự coi mình là một đại hiệp Một thiên kim tiểu thư Coi ta không vào đâu Y đã coi thường ta Thì ta cũng coi thường y có gì lạ lạ Nhưng sau một lúc chàng lại nghĩ Y nướng thịt chim cho ta như vậy Chẳng phải y coi ta không vào đâu Y mà chết đói là không hay cho mình chàng lại nằm xuống không nhúc nhích nhắm mắt trá tử chừng nửa giờ chàng dùng chưởng lực đánh chết bốn con chim ưng chàng liền hai con về phía thủy xanh thủy xanh lại lượm cả hai con kia giặt lông rửa sạch rồi đem nướng chín nàng vẫn lặng lặng không nói gì cầm hai con chim nướng rồi đưa cho địch vân trong hàng tuyết này rất nhiều chim ưng Và chúng rất ngu dại Đã thấy đồng bọn liên tiếp chết về chữ lực của địch vân Mà dẫn xà xuống tống tử Nội lực địch vân ngày một tăng tiến Chữ lực cũng mạnh lên nhiều Về sau chàng không cần nằm ra giả chết Hãy thấy chim đậu trên cành cây thấp Hoặc đang bay qua bên mình là có thể đánh rớt được Trong hang tuyết Còn một giống tuyết nhạn thường mổ sâu bỏ trong băng tuyết mà ăn. Giống chim này rất béo, địch dân và thủy xanh càng thích ăn. Tính đôi tay đã gần hết tháng chạp. Trong hang tuyết cứ tám ngày hay mười ngày lại có một kỳ xuống tuyết lớn. Suốt ngày đêm gió lạnh căm căm như dao cắt thịt. Thủy xanh Ngoài những lúc lượm cành khô Nướng thịt chim Lại ngồi ru rú trong sơn động Địch vân Thủy Chung không nói với nàng một câu Mà cũng không bước vào sơn động Một đêm Trời xuống tuyết suốt đêm Sáng sớm hôm sau Địch vân tỉnh dậy Thấy mình ấm áp Mở mắt ra nhìn thấy một vật đen xì đắp lên người Chàng giật mình kinh hãi Cầm lấy dơ lên coi Thì ra một bộ áo sim Rất cổ quái Tấm áo này đã dùng những lông chim sâu lại để chế ra, có chỗ đen, chỗ trắng. Chỗ đen là lông chim ưng, còn chỗ trắng là lông chim tuyết nhạn. Tấm áo dài đắp đến đầu gối, chẳng hiểu đã phải dùng đến mấy ngàn mấy dạng cái lông chim mới đủ. Địch vân cầm áo khoác lông nhấc lên, bỗng mặt đỏ bừng. Chàng biết tấm áo này do thủy xanh chế tạo, muốn làm tấm áo mà phải xếp hàng ngàn hàng dạng cái lông mới làm nên thì thật hao phí rất nhiều sức lực. Huống chi, trong hang tuyết lại không có kim chỉ, lấy gì để sâu lại. Chàng liền dạch ra coi thì mỗi một cái lông chim đều xuyên một lỗ nhỏ. Chàng đoán thủy sanh đã dùng mũi kim thoa cài đầu để dùi lỗ, sợi tơ vàng trên để sâu lông kim. Dĩ nhiên nàng đã rút ở tấm áo đoạn mũi vàng lợt. Địch vân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười, nói <cười> các bà các cô thật là kỳ quái, ngồi tỉ mỉ làm những công việc này mà không ngại phiền phức. Đột nhiên, Chàng nhớ tới mấy năm trước xảy ra sự việc tại nhà Vạn Chấn Sơn ở Kinh Châu. Đêm hôm ấy, chàng bị tám tên đệ tử ở Vạn Môn bao dây đánh đến tím mặt sưng mũi. Tấm áo mới của chàng bị rách nát mấy chỗ. Lòng chàng đau xót, sư mùi Thích Phương lấy kim chỉ khâu giá lại cho chàng. Trong đầu óc, chàng hiện rõ hình ảnh Thích Phương ngồi tựa vào người chàng để khâu giá mái tóc đụng vào cầm chàng làm cho ngứa ngáy mũi chàng ngửi mùi da thịt thơm tho của người thiếu nữ bất giác chàng cảm thấy bâng khuân trong dạ miệng cất lên tiếng gọi sư muội tai chàng vang dặn nghe tiếng nàng đáp đừng nói nữa để người ta đổ quan cho sư ca làm điều ám muội chàng nghĩ tới đây cảm thấy trong cổ họng dường như có vật gì đúc nút nước mắt trào ra chàng nhìn mọi vật đều lờ mờ miệng lẩm bẩm quả nhiên người ta đổ quan cho mình làm việc mờ ám chẳng lẽ gì lúc xưa mũi khâu áo ta đã lên tiếng nhưng trong mấy năm chàng từng trải sóng gió dữ dội không tin những quyền thoại vô căn cứ chàng lại cười khanh khách tự nói để mình nghe <cười> Người ta cố ý làm hại mình mà mình giả cầm giả điếc, người ta vẫn khinh mạng. Khi ấy sư muội đối với ta một dạ chân thành, nhưng bao nhiêu người con gái trong thiên hạ lòng dạ đều như nước chảy qua trời. Nhà họ Dạng đã giàu, thằng lỗi Dạng Khuê lại tuấn tú hơn ta, thì ta còn nói gì được nữa. Dỗ đau nhất là hôm ấy tạ bị trọng thương nằm trong phòng cuối. Nhà họ giảng đớn nạn kêu trốn phù đến bắt tạ đem đi lãnh công. <cười> Đột nhiên chàng nổi lên tràn cười rộ, tay cầm tấm áo lông đi tới trước thạch động, chàng liền áo xuống đất, còn lấy chân dẫm lên rồi lớn tiếng hô: "Ta là dâm tằng, là ác quạ thượng, thì sao đáng mặc thứ áo này của tiểu thư?" tràng dung chân đá tấm áo vào trong động, nổi lên tràng cười rộ, rồi trở gót đi. Thủy xanh phí công hơn một tháng trời, mới chế được tấm áo lông này, vì nàng nghĩ. Tên tiểu ác tăng bảo vệ thi thể của gia gia ta, mà không mua khô môi, múa mỏ gì với mình. Ít lâu này, ta lại nhờ gã đánh chim lấy thịt ăn mà sống. Ta... Ta để gã ngày đêm ở ngoài động Chịu đựng gió rét Kể cũng tội nghiệp Nàng nghĩ vậy trong lòng bất nhẫn Mới chế tấm áo ngực hàng cho Địch Vân Ngờ đâu hảo tâm của nàng Không được đền đáp Chàng lại đá áo lông vào động để trả lại Hành động này vừa vô lễ Vừa khinh mạng Thủy xanh vừa thẹn vừa tức Cầm tấm áo dò nát ra Nàng vẫn chưa nguôi giận Nước mắt đầm đìa chảy xuống tấm áo lông Nàng có biết đâu, lúc Địch Vân cười rộ bỏ đi, giặt áo trước ngực chàng cũng thấm đầy nước mắt. Có điều chàng khóc đây là khóc cho số phận hậm hiu của mình, khóc người sư muội vô tình bạc nghĩa. Trưa hôm ấy, Địch Vân đánh được bốn con công đem lại bỏ trước cửa động. Thủy xanh nướng chín rồi dẫn chia cho chàng một nửa, hai người không nói với nhau câu nào, nhãn quan cũng không dám nhìn nhau địch vân và thủy sanh ngồi xa nhau ăn thịt chim bỗng nghe góc đông bắc có người đạp tuyết vọng lại hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy qua thiết cán một tay cầm quỷ đầu đao một tay cầm trường kiếm miệng cười hì hì đi tới địch vân và thủy sanh đứng phát dậy thủy sanh đi vào sơn động cầm thanh quyết đao nàng ngần ngừ một chút rồi luyện ra cho địch vân miệng hô cầm lấy Địch vân dương tai tiếp đao trong lòng sững sốt tự hỏi Sao y lại tin được ta Y đem thanh bảo đào này giao cho ta Thì có khác gì đưa cả mạng sống cho ta À, phải rồi Y muốn ta liều chết cho y để y chống đỡ với Hoa Thiết Cán Cha cha, địch dân này không làm tôi mỏi cho ai cả Giữa lúc ấy, Hoa Thiết Cán đã bước lẹ gần tới nơi Lão cười khanh khách nói <cười> cùng hỷ Cùng hỷ Địch vân trần mắt hỏi Cùng hỷ chuyện gì Qua thí cán đáp Cùng hỷ địch đại hiệp Cùng thủy cô nương sắp thành hảo sự Người ta đã chào cả thành báo đào Phòng thân cho đại hiệp Thì còn cái gì không trào cho đại hiệp nữa <cười> Địch vân tức giận nói Các hạ tự xưng là đại hiệp ở Trung Nguyên mà sao tư cách lại giống kẻ tiểu nhân đề hèn bẩn thỉu như vậy? Qua thiết cán cười hô hố đáp, ha <cười> ha kể về hèn hạ vô sĩ, thì nhân vật ở quyết đầu môn chưa chắc đã thua kém tài hạ. Lão vừa nói vừa từ từ tiến gần vào, lão đánh hơi mấy cái rồi hỏi, cha thơm quá, cho tài hạ một con chim ăn được chẳng? Giả tỷ lão nói năng tử tế Mà xin thì địch vân cho liền Nhưng lúc này lão lộ vẻ kinh bạc Khiến chàng trong lòng phẫn nộ liền đáp Võ công lão còn cao thâm hơn ta nhiều Sao lão không tự mình đánh lấy mà ăn? Qua thiết cáng cười đáp Ha ha Ta làm biến không muốn đánh chim Giữa lúc ấy hai người đối đáp Thủy Thanh lạ đã lại tới sau lưng Địch Vân, bỗng nàng lớn tiếng hô: Lưu Bá Bá, Lục Bá Bá. Nguyên nàng ngó thấy qua thiết cán, một tay cầm thanh trường kiếm của Lưu Thừa Phong, một tay cầm quỷ đầu đao của Lục Thiên Trử. Ngọn gió bắc thổi lật tấm áo ngoài của lão để lộ tấm đạo bào của Lưu Thừa Phong và tấm trường bào màu tía của Lục Thiên Trử mà lão đã mặc bên trong. Qua Thiết Cán nghe Thủy Xanh hô quán danh từ hai người kia liền xa sầm nét mặt hỏi Làm sao? Thủy Xanh ấp úng hỏi lại Lão... Lão... Lão ăn thịt hai dì ba bá rồi, phải không? Nàng đoán là Qua Thiết Cán đã tìm thấy thi thể hai người Cởi lấy áo mặt và lấy thịt ăn rồi nên hỏi vậy Qua Thiết Cán đáp Cái đó không can gì đến người Thủy xanh giật mình nói Lục ba bá, bá Và lưu ba bá, bá Là anh em kết nghĩa của lão Hòa tiết cán không lý gì đến nàng Nhìn địch vân nói Tiểu hòa thượng Lão già không động đến gì thế của quý nhạc phụ đại nhân Là nể mặt tiểu hòa thượng lắm rồi Nhưng lão hòa thượng Đã bị tiểu hòa thượng đánh chết Thì lão già động đến chắc tiểu hòa thương không cản trở. Địch vân tức giận hỏi, trong hàng núi này, thiếu gì chim chóc, sao không bắt lấy ăn thịt mà lại hành động tàn nhẫn như vậy? Nếu qua thiết cán mà đánh được chim chóc, thì dĩ nhiên chẳng khi nào lại lôi xác chết nghĩa huynh nghĩa đệ ra ăn thịt. Lão đã dùng thiên phương bắt kế bắt chim, Ban đầu còn bắt được một vài con Sau mấy bữa chim chóc sinh khôn Không mắc bẫy nữa Hoà thiết cán không luyện được nội kinh Về thần chiếu công như địch vân Có thể dùng trưởng lực đánh chim Bây giờ lão nghe địch vân nói vậy Trong lòng bực tức mà không nói ra được Hôm ấy Lão ăn hết thịt xác chết Của luộc thiên trữ và lưu thừa phong Tay cầm đao kiếm Đến quyết chí hạ sát địch dân Và thủy sanh ngoài ra lão còn định lôi xác của thủy đại và quyết đau tăng chôn ruồi dưới băng tuyết để làm lương thực ăn sống ngồi chờ tới mùa hạ tuyết rửa sẽ ra khỏi hang núi qua thiết cán ngửi thấy mùi thịt chim nướng thơm ngon bèn nhờ, thèm nhỏ nước miếng đột nhiên lão dơ thanh quỷ đầu đào nhảy sổ lại nhằm địch vần chém tới hai bên hai nhát đến đây đã hết hồi 33, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 34. Địch Vân rèn luyện quyết đao kinh. Địch Vân đưa quyết đao lên gạt đánh choang một cái, thanh quỷ đầu đao bật ngược lại nhưng chưa bị gãy. Nguyên thanh quỷ đầu đao này cũng là một bảo đao, tuy nó không bén tuyệt lưng bằng thanh huyết đao, nhưng thân dày, quyết đao không chặt đứt được bữa trước lục thiên trữ chiến đấu với quyết đào tăng thanh quỷ đầu đao đã bị quyết đào chém mẹ bà chỗ bữa nay lại đụng nhau nó mẹ thêm một miếng mà thôi hòa tiết cán tuy không chuyên dùng đao nhưng lão đã luyện thành căn bản võ công đủ loại lão sử đao địch vân cũng không chống nổi hai bên trao đổi mấy chiêu chàng lâm vào tình trạng hạ phong phải lùi quay hòa thiết càng cũng không truy kích Lão cuối lượm nửa con chim đã nướng chín của Địch Vân ăn còn thừa, để đó, lão vừa nhai ngấu nghiến vừa khen. À, ngon quá, ngon quá, thịt chim vừa thơm lại vừa giòn. Địch Vân quay đầu lại ngót thủy xanh, hai người cùng sao xuyến trong lòng. Lần này qua thiết cán tay cầm binh khí trở lại khiêu chiến, tình thế nguy hiểm hơn lần trước. Lão mà tay không Thì địch vân có bị đấm đá Đến thọ thương thổ quyết là cùng Mấy khi dung quyền đấm chết chàng được Hiện giờ trong tay lão Đã có đao kiếm Thì chàng chỉ lỡ một chiêu là mất mạng Cuộc đấu lần trước Sở dĩ địch vân miễn cưỡng Chống chọi được là trong dào thủy xanh Tay cầm quyết đao trợ chiến Chuyến này qua thiết cá Tay cầm thế giới cũng nhiều hơn Nên chiếm thượng phong hoàn toàn qua thiết cán đớp hết nửa con chim còn muốn ăn nữa lão ngó thấy bên sân động còn một con lại đến lấy ăn nốt rồi vừa lau miệng vừa nói giỏi quá công phu nướng chim đang vào bậc nhất vẻ mặt nhăn nháo lão xoay mình lại đột nhiên nhảy giọt tới dùng đao chém địch vân véo một tiếng thế đao rất cấp bách địch vân không kịp đề phòng Xuyết nửa bị hớt mất đầu Nửa đầu Trong lúc hoang mang Chàng dội dơ đao lên gạt Qua thiết cán Dẫn uy kỵ nội lực chàng Hùng hậu song đao mà đụng nhau Tức làm cho cánh tay lão tê trồn Lão phải nghiêng đao đi một chút Trong dòng ba chiều Địch vân đã chân tay luống cuốn Xẹt một tiếng Cánh tay trái chàng bị quỷ đào đao Rạch thành một đường dài Thủy xanh la quảng Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Qua bá bá Điệt nữ chia thịt chim cho qua bá bá ăn Qua thiết cán Thấy đào pháp của địch vân tầm thường Chưa đáng xếp vào Cao thủ hạng nhì trong gió lâm Lão định bụng Ta giết thằng lỗi này Sớm đi cho khỏi hậu quảng Lão liền hạ thủ đánh rất gấp Miệng cất tiếng hỏi Thủy điệt nữ Có phải người thường xót gã tiểu tử này không? người không nhớ đến biểu cà ở uồn già nữa sao? Véo, véo, véo Lão chém luôn ba đao Lại một đao nhằm chém vào dài bên mặt địch vân May mà chiêu đao này trúng vào chỗ có ô tầm giáp bảo vệ Nếu không cánh tay mặt chàng đã bị chặt đứt rồi Thủy xanh lại hét lên Quà bá ba đừng đánh nữa Địch vân tức giận quát Cô làm gì mà nhộn lên thế? ta đánh không lại Thì bị lão giết là cùng cái gì Trong cơn bực tức Chàng như người điên Chàng dung đao chém loạn xạ Đột nhiên thanh quyết đào Đang cầm ở tay mặt Đưa qua tay trái Chàng xoay tay đánh qua thi cán một cái bạc tay Qua thi cán có ngờ đâu Một chàng thiếu niên gió nghệ tầm thường Mà lại biết ra chiêu này Lão né tránh không kịp Phát trưởng của đối phương đánh trúng vào cổ Đến bóp một tiếng Lão bị chấn động nửa người tê dại. Địch vân sững sốt nghĩ thầm. Đây là chiêu nhí quan tức mà lão cái ba ba đã dạy ta ngày trước. Chàng ra chiêu đắc thủ, sự đến chiêu thích kiên thức và thử kiếm thức qua thiết cán là đền. Liên thành kiếm pháp! Liên thành kiếm pháp! Địch vân lại một phen sững sốt. Ngày trước chàng ở dạng phủ tại Kinh Châu cùng bọn vạn khuê tử chiến lúc xử đến ba chiều này, vạn chấn sơn cũng hô lên là liên thành kiếm pháp. khi đó chàng còn cho là vạn chấn sơn hồ đồ, nhưng hiện nay qua thiết cán, một tay đại hào kiệt ở trung nguyên biết nhiều hiểu rộng cũng hô là liên thành kiếm pháp thì còn sai thế nào được? chàng tự hỏi, chẳng lẽ bà chiều của lão cái truyền thụ đúng là liên thành kiếm pháp sao? chàng dùng đao làm kiếm xử liền mấy lần ba chiêu này nhưng bản lãnh qua thiết cán nào phải như bọn lỗ khôn dạng khuê có chiêu đầu chàng phóng ra trong lúc bất ngờ nên đánh trúng lão mà thôi còn mấy chiêu sau đem ra sử dụng đều vô hiệu quả đến lần thứ tư Địch vân sử chiêu khử kiếm thức, dùng quyết đao khèo thanh quỷ đầu đao của hoa thiết cán, nhưng lão đã chuẩn bị từ trước, phóng chân đá vào uyển mạch chàng. Địch vân nắm không vững, thanh quyết đao tuột tay. Hoa thiết cán liền ra chiêu, thuận thủy, thôi chu, đao kiếm ở hai tay đều đâm tới trước ngực địch vân. Kịch, kịch hai tiếng, cả đao lẫn kiếm đều đâm trúng trước ngực chàng. Nhưng bị ô tầm giáp Cản trở không đâm vào được Thủy xanh trong tay cầm một viên đá Đứng chờ sẵn một bên Phòng khi địch vân ngộ hiểm Là xông vào diện trợ Nàng thấy qua thiết cán Thi triển cả đao lẫn kiếm Không nghĩ ngợi gì nữa Giờ hòn đá lên đập vào sau gáy lão Qua thiết cán lần trước Phóng đoạn thương đâm không thấu vào Người địch vân đã lấy làm kỳ Nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân Lão đó là chàng đặt ở trước ngực Hoặc thiết hạp Hoặc đồng bài Rồi ngẫu nhiên thường đâm trúng vào Giật rắn Nhưng lần này đau kiếm cũng đâm trúng Nhất định không thể trùng hợp như vậy Bớt giác lão ngẫn người ra một chút Địch vân phóng trưởng mạnh liệt đánh tới Thủy xanh từ mặt sau đánh lại Quà thiết cán bỗng la cố mà có mà Trong lòng khiếp sợ Lão tự hỏi Chẳng lẽ dòng hồn của Lục Đại ca và Lưu huỳnh Đệ cầm hờn ta về tội ăn thịt gì thế mà xuất hiện làm khó dễ với ta? Toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, lão nhảy lùi lại phía sau mấy bước. Thủy sanh và Địch Vân liền nhân cơ hội này chạy trốn vào sơn động, kéo mấy tảng đá lớn lấp cửa. Trước kia... Thủy xanh sợ địch vân lần vào đã bích cửa đồng chỉ để lối đi nhỏ hẹp vừa lọt một người và phải cúi xuống mới chui qua được. Bây giờ chỉ cần đặt thêm một tảng đá là hết đường. Hai người thoát chết, trống ngực đánh thình thình, lại nghe qua thí cán hô quán. Ra đây, mấy con rùa kia, các người ở trong động mãi được chăng, trong đó làm gì có chim để bắt mà ăn thịt. <cười> thủy Sanh và Địch Vân bỗng đưa mắt nhìn nhau, nghĩ bụng: lão nói đúng, chúng ta ở trong thạch động lấy gì mà ăn? Nhưng ra ngoài lại bị lão giết, biết làm thế nào? Giá Tỉ qua thí cán cứ tấn công, đẩy đá, mở cửa động, sấn vào, thì Địch Vân và Thủy Sanh đã mất huyết đao, cũng khó lòng chống nổi. Nhưng lão thấy đau kiếm đâm không thấu vào người địch vân Liền cho là có ma quỷ tác quái Lão sợ đến toát mồ hôi lông tóc đứng dựng cả lên Người không ngớt run bần bật Địch vân và thủy xanh Giữ cửa động hồi lâu không thấy qua thiết cán Đến tấn công mới hơi dựng dạ Địch vân coi lại dết thương cánh tay Máu vẫn còn chảy không ngớt Thủy xanh xé mảnh và áo buộc lại cho chàng Địch vân cởi gói cốt hồi Đeo ở sau lưng xuống Tiện tay chàng lấy cuốn sách nhỏ ra Đó là cuốn quyết đau kinh Mà chàng đã thu được Ở trong người bảo tượng Vừa rồi chàng cùng qua thiết cán Ác đấu một hồi Tuy thời gian ngắn ngủi Chưa mất sức nhiều Mà tâm thần rất đổi khẩn trương Lúc này chàng được nghỉ ngơi Mới cảm thấy mỏi mệt khó chịu Chàng nhớ lại ngày trước Ở trong toàm phá miếu Lúc mới thấy cuốn quyết đào kinh Liền cử động theo tư thức của người đàn ông lõa thể Thì thấy tinh thần phấn khởi Chàng đoán chắc qua thí cán quyết chẳng chịu bỏ qua Chỉ lát nữa là lại xảy cuộc ác đấu Chàng tính thầm Dù có bị lão giết chết Cũng nên đổi lại mấy trưởng khủng khiếp mới cam tầm Người ta nhọc mệt thì kháng địch làm sao được Địch vân tiện tay mở sách ra coi, thấy hình người trong bản đồ đầu chúc xuống, chân chổng ngược, đầu người đặt xuống đất. Hình thức hai tay càng quái dị, chàng liền làm theo tư thức này, cũng chúc đầu xuống, giờ chân chổng ngược lên. Thủy xanh thấy địch vân đột nhiên cử động quái lạ, cho là chàng lại nổi cơn khùng, nàng tự hỏi. Ngoài có cường địch, trong có người khùng, biết làm thế nào? Địch Vân luyện trưởng nửa giờ, thấy toàn thân ấm áp, tựa hồ sưởi lửa, trong mình thời thế dễ chịu. Chàng lại lật xuống trang dưới, thấy người đàn ông loại thể chống tay trái xuống đất, làm người bằng bận song hành với mặt đất, hai chân đưa ngược lên móc vào cổ. Tư thế này rất khó bắt chước nhưng Địch Vân đã luyện thần chiếu công, nên vận dụng tứ chi bắt thể theo ý muốn một cách dễ dàng. Muốn sao được vậy chẳng có gì trở ngại. Chàng liền theo đồ phổ bắt đầu luyện, luồn nội tức trong mình cũng lưu hành theo các đường dây đỏ, dây xanh thông vào các quyệt mạch. Cuốn Quyết Đào Kinh này gồm đủ yếu quyết về nội ngoại công của Quyết đau Môn. Mỗi trang đồ hình phải luyện hàng năm mới thành công. Nhưng địch vân đã đã thông hai mạch nhâm đốc lại có căn bản nội lực hâm hậu về môn thần chiếu công thì bất cứ loại võ công nào khó khăn đến đâu một khi đã lọt vào tay chàng đều có thể luyện được ngay địch vân luyện từng thất một càng luyện càng cảm thấy say mê hứng thú sau thủy sanh biết chàng mở sách luyện công mới bớt kinh hãi nàng coi một lúc thấy những tư thức của địch vân ly kỳ cổ quái bất giác nàng vừa bật cười vừa kinh dị tự hỏi <cười> Chẳng lẽ trong thiên hạ Quả có võ công giống như vậy Nàng tiến lại gần một bước Liếc mắt ngó vào cuốn quyết đào kinh Đã mở sẵn để đó Đột nhiên mặt nàng đỏ bừng lên Trống ngực đánh thình thình Nguyên trong đồ phổ Vẽ một người đàn ông trần truồng Thủy xanh vừa thẹn vừa sợ Tự nghĩ Chẳng hiểu tên tiểu ác tăng này Luyện công rồi Có cởi quần áo Mình trần như nhọng theo đồ hình không May mà hình ảnh mối lo của nàng Thủy chung không xuất hiện Địch vân luyện nội công một lúc Rồi lật sách mở qua trang khác Chàng thấy hình người trong độ phổ tay cầm loan đao chém trên chết xuống Chàng cá mừng bột miệng hô à, quyết đau, đau pháp Chàng chạy tới cửa động nhìn ra ngoài Không thấy qua thiết cán đâu Liền lượm một cành cây Dùng làm đao Chiếu theo đồ hình phát chiêu Quyết đạo đào pháp thật là quái dị Chiêu nào cũng nhằm chém vào phương dị không thể xảy ra Địch vân chỉ luyện ba chiêu liền lĩnh hội được ngay Nguyên bất cứ chiêu đao pháp nào Đều theo tư thức cổ quái trước mặt mà đưa ra Trong quyết đạo đào pháp Có những chiêu số khiến người ta tuyệt không ngờ tới Địch vân lựa lấy bốn chiêu rèn luyện trở đi trở lại Chàng tự nhủ Ta chẳng ngủ Mà cũng không nghĩ nữa Cần luyện gấp cho thành 37-38 chiêu Sau 4 năm ngày Ta có thể quyết một trận tử chiến với lão hộ qua Đang thiết ở chỗ Mình công luyện môn đao pháp này sớm hơn Ngờ đâu qua thiết cán không để chàng yên được nửa ngày Địch vân đang chuyên tâm dốc chí luyện chiêu Thì qua thiết cán đã đến ngoài động cất tiếng hồ Tiểu hòa thượng. Tiếu hòa thượng có sợi tiềm gàng của nhạc phụ đại nhân không? Mùi vị ngòn đáo đỉ. Thủy xanh giật mình kinh hãi, đẩy phiến đá cửa động chạy ra. Nàng thấy qua thiết cán, tay cầm quỷ đầu đao đang khoét phần mộ thủy đại. Tuy lão chưa môi đến thi thể, nhưng chỉ là vấn đề trong chốc lát. Nàng gầm lên. Hoa bá bá, Hoa bá bá, bá bá tuyệt không nghĩ đến mối thâm tình anh em kết nghĩa ư nàng vừa la vừa chạy ra, bản tâm qua thí cán là dẫn dụ thủy sanh ra ngoài để đánh té nàng trước, rồi sẽ liệu lý địch vân sau Nếu không thì hai người liên thủ chiến đấu khiến lão chẳng khỏi bận chân tay. Lão thấy thủy sanh chạy ra, dẫn lờ đi như không biết, tiếp tục cúi đầu quật mộ. Thủy sanh chạy tới nơi, dung trưởng đánh thật mạnh vào sau lưng lão, qua thí cán xoay tay nhanh như chớp chụp được cổ tay nàng. Thủy xanh lại dung trưởng tay trái đánh ra. Hòa thí cán nghiêng mình tránh khỏi, xoay tay điểm tới. Sau lưng trúng chỉ, thủy xanh la lên một tiếng té nhào xuống đất. Lúc này địch vân tay cầm cành cây vừa chạy tới. Hòa thí cán cười khanh khách, nói ha ha hà hà dị tiếu hòa thượng này không muốn sống nữa rồi mới cầm cành cây lại chiến đấu với lão già ha ha ha hay lắm Tiếu Hòa Thượng là ác tăng ở quyết đào môn vậy lão già dùng binh khí của quý phái để đưa tiểu Hòa Thượng về châu trời lão xoay tay rút quyết đào ở sau lưng ra liền thanh quỷ đầu đao xuống đất chớp mắt lão chém địch vân luồng bà đào thanh quyết đao lưỡi mỏng như giấy lúc ra chiêu đào phong rít lên dù dù Qua thí cán khen thầm trong bụng, quả là một thành bảo đầu. Địch vân thấy quyết đao chém tới cực kỳ thần tốc, trong lòng không khỏi kinh hãi, bất giác chân tay luống cuốn, chàng nghiến răng từng nhủ. Đã thấy, ta phải điều mạng cho hai bên cùng chết. Tay mặt huy động cành cây, chàng phản kích đập vào sau gáy lão đánh chát một tiếng. Chiều này cực kỳ cổ quái, giả tỷ tay chàng cầm lợi đao chứ không phải cành cây thì đã chém dở đầu qua thí cán rồi. Thật ra, võ công qua thí cán cũng chẳng kém gì quyết đao lão tổ. Ngay quyết đao lão tổ đã luyện quyết đao công rất tinh thục, cũng quyết chẳng thể đánh một chiêu mà giết được qua thí cán, chứ đừng nói chuyện địch vân. Nhưng qua thí cán khinh quá chừng, coi bản lãnh địch vân chỉ vào Đệ tam hạng trong gió lâm Nên lão mới bị trúng đòn Qua thiết cán sững sốt Dung đao toan chém nữa Thì cành cây của địch vân đánh loạn lên Như cuồng phong bạo vũ Bình một tiếng Địch vân lại đánh trúng lão một đòn Sau gáy Qua thiết cán Lão đảo người đi kêu thét lên có mà, ờ, có mà Lão xoay mình ngó lại Khiếp sợ đến chân tay bụng rủng bàn tay nới ra thanh quyết đao rớt xuống đất lão không lượm lên nữa co giò lên chạy như bay trốn đi thật xa nguyên qua thí cán sau khi ăn thịt xác chết nghĩa quân nghĩa đệ trong lòng vẫn hồi hộp lo sợ lúc nào cũng nơm nớp nghĩ tới hồn ma lục thiên trữ và lưu thừa phong đến đòi mạng vừa rồi đao kiếm đâm không thủng người địch vân lão đã nhận định có ma quỷ ám trợ địch nhân Bây giờ, địch vân cầm cành cây đến đấu với lão. Hiển nhiên, chàng đứng ở trước mặt. Thủy xanh lại điểm quyệt nằm lăn dưới đất. Vậy mà sau gáy lão bị giật rắn đánh trúng liên tiếp? Trong hang tuyết này, ngoài trừ lão cùng địch vân, còn ai nữa đâu? Vậy người đứng sau lưng ám toán lão chẳng phải ma quỷ thì còn cái gì? hoa Thiết Cán quay đầu nhìn lại. Giả tỷ lão nhìn thấy ai Thì đã không sợ hãi đến thế Nhưng chẳng thấy giật gì Nên càng tán đỡm kinh hồn Khi nào lão còn dám dừng lại Trong khoảnh khắc Địch vân tuy đánh trúng qua thí cán Hai đòn liên tiếp Nhưng lão chưa bị thương Đã bỏ chạy thục mạng Khiến chàng rất lấy làm kỳ Chàng lượm thanh quyết đau lên Ngó thấy thủy xanh nằm dưới đất Không nhúc nhích liền hỏi Ờ cô nương Cô nương bị lão điểm quyệt ừn Thủy Sanh đáp Phải rồi Địch vân nói Tại hạ không biết giải quyệt Chẳng thể cứu cô được Thủy Sanh ngập ngừng nói Chỉ cần ngươi Ở trên lưng ở Và trên đùi ta Nàng toan trỏ cho chàng hay Bộ dì quyệt đạo Để nhờ chàng làm phép Thôi cung quá huyết Giải quyệt đạo Bị phong tỏa Nhưng nàng vừa nói tới hai chữ Trên đùi lại nghĩ tên tiểu dâm tăng này gần đây tuy đối với ta chẳng có điều gì vô lễ song trước kia đã lộ phẩm hạnh không đoan chính nếu gã thừa cơ hội cứ động được mà làm ấu rồi nàng dừng lại không nói nữa địch vân đột nhiên thấy khóe mắt nàng đầy vẻ sợ hãi chàng tự hỏi qua thiết kháng đã chạy trốn rồi cô còn sợ gì nữa chàng xoay chuyển ý nghĩ liền hiểu là nàng sợ mình Bất giác, khí tức xông lên tận cổ, liền lớn tiếng. Cô, cô sợ ta xâm phạm, um, sợ ta... Uh, uh, từ nay trở đi, ta không muốn nhìn mặt cô nữa. Chàng tức quá, dùng chân đá bừa bãi tuyết bắn tứ tung. Chàng trở về sân động, lấy cuốn quyết đào kinh, rồi bỏ đi một chỗ, không dòng ngó gì đến Thủy sanh Thủy sanh trong lòng hổ thẹn, tự hỏi. Chẳng lẽ... Ta ngờ quan cho gã và và trách gã một cách lầm lẫn. Nàng nằm dưới đất không nhúc nhích, sau chừng nửa giờ, một con chim ưng từ trên không xà xuống chồm vào mặt nàng, nàng kinh hãi kêu thét lên. Đột nhiên, ánh hồng quang thấp thoáng, thanh huyết đao chân chết phóng tới, chặt đứt con chim ưng làm hai mảnh rớt xuống bên nàng. Nguyên Địch Vân tuy căm hận thủy sanh hoài nghi mình, nhưng cũng lo qua thiết cán trở lại gia hại nàng nên vẫn coi chừng đồng thời rèn luyện công phu trong quyết đào kinh. Chàng luyện phi đao ra chém đứt con chim làm hai mảnh, rồi không còn gì ngăn cản nữa, thanh đao bay xa mười mấy trượng mới rớt xuống, đó là chiêu lưu tinh khinh thiên về đao pháp mà chàng đã luyện thành. Thủy xanh là gọi Địch đại ca địch đại ca tiểu muội lầm rồi trăm ngàn lần tiểu muội có điều không phải địch vân lờ đi như không nghe thấy vẫn chẳng hỏi gì đến nàng thủy sanh lại hỏi địch đại ca đại ca lượng thứ cho tiểu muội Gia gia chết rồi tiểu muội lên đền chờ trội chưa hiểu việc đợi đại ca đừng hờn giận tiểu muội nữa được không địch vân vẫn làm ngơ Nhưng lửa giận trong lòng đã rơi đi một phần nào. Thủy sanh vẫn nằm dưới đất, hôm sau quyệt đạo mới tự giải khai. Nàng biết địch vân tuy không nói nửa lời, nhưng suốt đêm chàng không nhắm mắt, canh giữ ở bên mình nàng, nên trong lòng vô cùng cảm kích. Nàng vừa cử động được, đã đi nướng chim ưng, chia một nửa đưa đến bên địch vân. Địch vân thấy nàng gần tới nơi Liền nhắm mắt lại để tuân giữ lời tự hứa không nhìn nàng nữa Thủy xanh đặt nửa con chim ưng xuống rồi bỏ đi Địch vân chờ nàng đi xa rồi mới mở mắt ra Bỗng nghe Thủy xanh ủa một tiếng rồi la Úi chào Nàng té nhào xuống đất Địch vân nhảy dọt tới bên mình nàng Thủy xanh mỉm cười đứng dậy nói Tiếng bội gạt đại ca đại ca bảo từ nay không nhìn đến tiểu muội bây giờ chẳng đã ngó rồi ư vậy câu ấy bỏ đi không kể đến nữa địch vân hùng hổ trợn mắt nhìn thủy sanh nghĩ bụng đàn bà con gái trong thiên hạ đều tâm thuật quý quyệt. chỉ có một mình lăn cô nương của đình đại ca là không lừa gạt ai từ nay ta không mắc lừa thị nữa thủy sanh cười khanh khách nói <cười> địch đại ca đại ca trả uh, lại cứu diện tiểu muội cảm ơn đại ca địch vân ngước nàng một cái rồi trở gót bỏ đi qua thiết cán sợ ma quỷ tác quái không dám đến sơn động quấy nhiễu nữa lão đành gặm da cây nhai rễ cỏ để sống qua ngày thỉnh thoảng lão tìm trăm phương ngàn kế mới đánh được con tuyết nhạn ăn địch vân hàng ngày luyện một vài chiêu đào pháp về quyết đao Nội lực ngoại công của chàng càng ngày càng tăng tiến. Đồng qua, xuân tới, khí trời dần dần trở nên ấm áp, trong hang núi tuyết động không dày nữa. Sau rửa thành nước chảy róc rách, tuyết bắt đầu tàn. Trong thời gian ở Sơn Cốc, địch vân đã luyện hết nội công cùng đao pháp trong quyết đao kinh. Hiện giờ chàng còn luyện những môn võ công thượng thừa của hai phe chính tà, Tuy về kinh nghiệm và duyệt lịch, chàng còn thiếu sót rất nhiều, đồng thời những tin hoa về công phu chính tà chàng cũng chưa thông hết. Nhưng về võ công, chàng đã cao thâm hơn qua thiết cán và quyết đạo lão tổ nhiều. So với đinh điển ngày trước, chàng không thua kém mấy, đó là nhờ ở công trình đã thông được hai mạch nhâm đốc và đã luyện thành môn thần chiếu công. Thủy xanh nói với chàng, chàng lại sợ mắc lừa, nên Thủy chung vẫn cầm miệng, chẳng nói nửa lời. Đến đây đã hết hồi 34, xin mời các bạn nghe tiếp hồi 35 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.